Thực phẩm gia đình tập thứ 193 Gió núi mát lạnh vạn vật tĩnh lặng, hai người họ đứng nguyên tại chỗ chẳng nói lời nào, không khí nhất thời trở nên ngột ngạt. Trọng nhìn sắc mặt của Ninh Tiên tử, thấy nàng thâm trầm, Trên vẻ mặt không lộ vẻ sướng vui buồn khổ gì, cực kỳ lạnh lùng, lầm vãng vinh tự cho mình là đã đánh cược thành công, ít nhất cũng giữ được cái mạng nhỏ này rồi, trong lòng đắc ý nhưng chẳng dám biểu lộ ra mặt. Sương đêm ướt đẫm, một lớp sương mù mông manh động trên tóc mai của Ninh Vũ Tích, thanh khiết vô cùng, trong ánh mắt nhàn nhạt, ống ánh như pha lê, mặt nàng đẹp như ngọc, ngón tay thon thon áo trắng hơn tuyết. Những sợi tóc nhẹ nhàng vần bay trong gió lạnh, phản phất như tiên tử từ trên cung trăng hạ xuống phạm thế, cái vẻ thanh lệ tuyệt trần đó làm lầm vẩn vinh nhìn tới ngơ ngẩn. Ngươi cho rằng vậy ta sẽ không giết ngươi sao? Thần sắc nên vũ tích càng lạnh lẽo, trong âm thanh mang theo từng cổ hàng ý. Ta từ nhỏ đã rời xa phụ mẫu, cô cô chính là nương thân của ta cùng sư phó dạy ta đọc sách viết chữ luyện tập võ nghệ chính là người quan trọng nhất trong đời của ta ơn dạy dỗ đức dưỡng dục ta sống trên đời này không bao giờ quên lão nhân gia người chết thảm trong tay ngươi nếu người cho rằng chỉ hai ba câu của người có thể thoát tội ư vậy thế gian này làm diễn còn cụ hận nào đáng nói tiền tử muốn giảng ân cụ giảng đạo lý với ta sao lầm vản vinh cười lạnh <cười> <cười> Như vậy rất tốt tỷ tỷ luôn mồm nói cư sĩ chết trong tay ta. Vậy ta xin hỏi một câu, tỷ chính mắt nhìn thấy sao, hay là tự tay nghe thấy? Lâm tam ta mặc dù hèn hạ vô lại, nhưng trừ trên chiến trường ta còn chưa có giết một ai. Ta và cư sĩ lập trường khác nhau, nhưng chưa từng có ân quán cá nhân. Ta vì sao lại giết bà ấy? Ta bằng vào cái gì để giết bà ta? chưa có giảo biện, người lấy ngôn từ nhục mạ cô cô, làm cho cô cô kiệt lực mà qua đời, người trong thiên hạ đều biết. Nên vụ tích hừ lạnh Ngươi còn phủ nhận được sao <cười> Ý của tiên tử Tỷ tỷ là anh ta dùng ngôn tự Giết cổ cô cổ tỷ Lâm Vãn Vinh mỉm cười hỏi Nên tiên tử giật mình Tài quỷ viện của tên Lâm Tam này Quả nhiên không phải tầm thường Viện chủ quá thật vì hắn mà chết Nhưng lại chẳng thể nói là hắn giết Nếu tiên tử đã cho lại Vậy ta cũng không dám chối Lâm Vãn Vinh thở dài Vô hạn cảm khái nói Hay Ngọc Đức tiên phường các ngươi chẳng phải là quá thân của chính nghĩa sao? Vậy dùng thủ đoạn chính nghĩa đi, cứ len len lúc lúc ám sát, làm người thiên hạ nhạo bán chê cười. Hẳn là cư sĩ biện chủ ở dưới cũ tiền cũng khó yên nghĩ. Ta cũng cho tiên tử một cơ hội công bằng, xin mời dùng tới lời nói mà giết ta đi. Ta có chết ngay tại đây, cũng vô quán vô hối. Ngươi! Ninh Bụ Tích xinh đẹp tuyệt mỹ công phu tay chân cũng vô địch thiên hạ. Nhân luận tới mòn mép tranh cãi không bằng, da lông của lâm tam. Thấy hắn ba câu hai lời liền đem trách nhiệm phủi đi sạch sẽ. Trong cơn thịnh nộ cánh tay trắng nõn vung lên, một làng ngân quang bắn ra trúng ngay bắp chân lâm vãng vinh. Hắn vốn dĩ đã đi khập khểnh hai chân đồng thời bị đau nào còn trụ vững được. Vịch một tiếng ngã xuống, đầu nện mạnh lên đất, tức thì mắt nảy đông đóm tối sầm lại. Ngươi không phải giỏi múa mép sao? Nên vụ tích giữ khuôn mặt lạnh lùng Ta cắt lưỡi ngươi xem ngươi giả biển thế nào Lâm Vãng Vinh cười vang không chút sợ hãi <cười> Đạo lý mà ngươi nói Thấy nói không lại Liền muốn giết ta Đây gọi là tác phong hành động của Ngọc Đức Tiên Phường sao Ta nói diện chủ lão nhân gia bà so với tiên tử còn hiểu chuyện hơn nhiều Không muốn nói với ngươi nữa Muốn giết hay muốn gì Thì ngươi cứ tự tiện đi Hắn dựa mình về phía sau, cứ thấy nằm trên đá khai mắt nhìn lên bầu trời, dễ mặt rất bình tĩnh. Muốn một đau kết liễu hắn lại thấy như thế làm hắn chết quá dễ dàng, nên tiên tử mấy lần dơ ngọc thủ lên, thì bằng đó lần hạ xuống, nhớ tới dáng vẽ hắn ở sân đông bài mù tính kế, nhẹ nhàng điềm tĩnh, lại nhìn khuôn mặt như cái gì cũng không thèm để ý kia, tâm tình cứ mãi trối bời, đá trên núi lạnh như băng lâm vản vinh nằm trên đất mà trung cầm cập nhịn không được cơn tức giận cứ tiếp tục thế này cho dù ta thoát được dưới kiếm của tiền tử cũng phải đóng thành cột băng rồi co chân trượt tay khổ chờ đợi trong chốc lát nhưng lại không nghe được tiếng nào của tiền tử hắn không chịu nổi nữa mở tròn hai mắt chỉ thấy tiền tử đứng trên bách núi cách mình mấy chục trượng nhìn đỉnh núi đối diện trầm tư không biết là đang nghĩ cái gì <cười> không phải ta chửi làm cho nàng tìm thấy lương tâm muốn nhảy núi tự dẫn đó chứ." Hắn nhếch mép cười khan cảm giác giá rét từng cơn càng thêm lạnh, tại thời khắc trọng yếu này cũng chỉ có mỗi hắn mới có tâm tư tự đùa cợt với chính mình. Thấy hắn mở mắt ra tiên tử đột nhiên mỉm cười. cười. Nghe nói người là người thích náo nhiệt, một ngày cũng không muốn nhàn hạ một khắc, thích nhất là tới những nơi đông người tán dốc, có phải thế không? Điều này còn cần phải nói sao? Tị tuyển kéo một người hỏi cũng biết bản tính của Lâm Tam ta. Phàm là nơi có bạc, có mỹ nữ, đó chính là nơi Lâm Tam ta thích nhất. Mắt thấy Ninh tiền tử hiện ra nụ cười cũng không biết sao. Tự thâm tâm hắn đột nhiên có cảm giác ớn lạnh vội xua tay. Không phải, không phải, ta thích nhất là một mình trầm tướng, đặc biệt là ở trên đỉnh tuyệt phong như thế này, vừa ngắm dặn núi trùng đẹp khắp nơi nghe chim hót đúng là thích hợp với người sâu sắc như ta. Thật sao? Ninh vũ tích cười một tiếng. Ngươi biết chuyện thống khổ nhất của đời người là gì không? À, đối với nam nhân mà nói là liệt dương, nữ nhân không thể sinh con được. Hít, <cười> đồ hạ lưu. Ninh vũ tích hận nghiến răng khen két giữa ngón tay thòn lên. Ngươi nhìn xem kia là cái gì? Nhìn theo hướng nàng chỉ đối diện chính là một ngọn núi vời vợi, vách núi cao hàng ngàn mét, chọc thẳng tới mây, bốn bề chót vót thẳng đứng giống như được dao gọt chỉnh tề hoàn toàn không có lưu dấu vết nào của con người một ngọn núi thật lớn làm vản vinh hô lên ngọn núi kia tên là thiên trưởng thiên tuyệt nên diệu tích thẳng nhiên nói cao hơn ngàn trưởng chính là ngọn núi có 102 hàng ngàn năm nay sừng sững chọc thẳng lên trời cao ngọn núi thiên tuyệt này từ xưa tới nay chỉ có một người lên được là ai Lâm Vãn Vinh không tự chủ được hỏi. Ta cũng không biết. nên tiên tử bình tĩnh đáp. Đại khái chính là người làm cho nơi này mệnh danh là tuyệt phong. Tỷ tỷ, tỷ đang lừa ta. Lâm Vãn Vinh cười nói. Ngay cả tỷ cũng không biết là ai, làm sao biết có người đã trèo lên. Bởi vì ta có mắt. nên tiên tử lệnh lùng nhặt một cục đá lên bốn tay bắn ra. Một tiếng khen trong trẻo vang lên, cục đá kia rơi xuống giống như chạm phải vật gì cứng. Lâm Vãn Vinh mở to hai mắt, tẩy mỉ xăm soi liền thấy trên tuyệt phong kia có treo một dây xích sắt đen xì. Nói tới ngọn núi mình đang đứng, xích sắt này dài ước chừng mấy trăm trượng. Dưới ánh trăng nổi lên những vết rỉ xét loan lỗ, cũng không biết là đã trải qua bao nhiêu năm tháng đổi thay rồi. Với công lực của Ninh Vũ Tích, Bắn một hòn đá tới mà dây sắt cũng không lai động bao nhiêu, có thể cảm nhận được sự trắng chắc của nó. Lâm Vãn Vinh cũng ngẩn ra, không chỉ có một người đã lên thiên tuyệt phong kia, mà còn tự tuyệt phong kéo một sợi dây sắt xuống, trốt cuộc như thế nào làm được. Có điều trên xích sắt chỉ xét loan lỗ e là mấy trăm năm không ai dùng nữa rồi, như lời Ninh Tiên Tử nói. Từ xưa tới nay chỉ có một người lên được, quá là tuyệt đối tin được thế nào, Ninh Vũ Tích mở miệng hỏi thần sắc như giếng xưa tĩnh lặng, không có thể tưởng tượng, Lầm Bán Vinh lẩm bẩm lập tức lại kinh hãi, tỷ tỷ, ngọn núi này có cao lớn hơn cũng không có liên quan gì tới ta. Ninh Vũ Tích nhìn hắn cực kỳ bình tĩnh, giống là không có quan hệ nhưng một câu nói của người đã thức tỉnh ta, phải làm người thấy sự công bằng. Ngươi tùy là nguyên nhân khiến cô cô qua đời, nhưng cô cô đích xác không phải do tự tay ngươi giết. Nếu ta một kiếm giết ngươi, không những không tan được lửa hận trong lòng ta, mà ngươi cũng không cam lòng. <cười> đúng vậy, đúng vậy, tiên tử nghĩ như vậy là đúng đó. Làm bản vinh nghe được mừng lắm. Giết người đối với tất cả đều không có chỗ nào tốt. Không bằng chúng ta bình tĩnh nén dẫn ngồi xuống kể dài câu chuyện vui đuộn chút. tỷ tỷ vui vẻ ta cũng khoái hoạt, <cười> vậy tốt hơn. Ngó nhịn ngọn tuyệt phong ở xa nên tiên tử lãnh đạm đáp. Ân quán khó dứt, vĩnh viễn không có vui vẻ khoái hoạt. Việc người trên thế gian thống khổ nhất là gì? Gần trong gan tắc mà tựa ngành trùng. Ngươi làm ta và cô cố, trời người vĩnh viễn cách xa, ta cũng trả cho ngươi một công đạo. Cho ngươi thưởng thức tư vị sinh ly tử biệt. Cái gì mà gần trong gan tắc lại xa cách ngàn trùng? Cái gì mà sinh ly tử biệt? Lâm Bản Vinh nghe được khó hiểu, nhưng bản năng cảm giác được sự việc không ổn. Ngươi không phải miệt thị thánh phường ta sao? Ngươi không phải là tử xưng phạm phu tục tử sao? Ninh Vũ Tích chật bật cười, <cười> vậy ta cứ để ngươi là một thiên ngoại tiên nhân, ta sẽ để ngươi nhìn thấy, nhưng không hưởng thụ được trọn đời xa cách trần thế. Ninh vũ tích nhảy đến tóm lấy hắn Chỉ hai ba bước đã tới vách núi Cả người lâm vãn vinh nhẹ bỗng đi Tìm đập trộn lên kinh hại thét lớn Ê, Người muốn làm gì Ta không muốn nhảy núi Ta cũng rất công bằng Ninh vũ tích thẳng nhiên đáp Sợi xích dài trăm trượng này Ta cùng qua với ngươi Có ngã xuống cũng là hai người chúng ta Sẽ không làm ngươi chịu ấm ức Làm vãn vinh dựng đứng cả lông tóc Toàn thân lạnh như băng tay chân liều mạng dãy vũa hét lớn Ta không có đi, ta không có thích leo núi. Thần tình nên vô tích quyết liệt cắn răng nhắc người hắn nhẹ nhàng nhảy lên, như một con chim én, dựng thân trên sợi xích trĩ xét loan lẩu kia, làm vãng vinh a một tiếng rồi đột nhiên ngừng hét, vô tình nhìn xuống một cái. Chỉ thấy dưới thân là biển mây mênh mang nhìn không rõ bên dưới. Từng trận gió rét buốt trích, gào sọc đến, làm má hắn lạnh tới đỏ bừng. Ngay cả sự đau đớn hắn cũng không cảm thấy nữa rồi. Kỹ thuật đi trên dây xích, ngài bình thường nhìn thấy mà tưởng xa vời, chưa từng nghĩ tới hôm nay mình cũng phải trải qua một quen, còn là bị người tán cầm trong tay đi trên dây. Trong lòng Lâm bản Vinh cũng không biết là tư vị gì, đột nhiên nhớ tới mình tới thế giới này như thế nào, ý chẳng lẽ hôm nay phải đem hết thảy trở lại, nhất thời vui buồn lớn lỗ muốn khóc cũng không khóc được thần sắc nên vô tích trịnh trọng đứng ở trên dây xích cách mặt đất hàng trăm trượng không hề nhúc nhích tĩnh khí hồi lâu mới cẩn thận tiến lên một bước dây xích kia khẽ lắc lư lâm vẫn vinh hét lên một tiếng kinh hãi tiên tử mỗi chân điểm nhanh một hơi đi năm bước lại như một tảng đá đứng vững vàng hài hòa với nhịp trung của sợi xích ta thật sự muốn chết lầm vãn vinh khóc không ra nước mắt tư vị nhúng nhảy trên trời cao không phải người nào cũng có thể hưởng thụ mặt hắn đầy đau khổ than một tiếng tiên tử tỷ tỷ nhìn dốc người tỷ tỷ thật cân đối không có vẻ gì béo phì sâu sỡ sức này cứ lắc lư không ngừng vậy căm mồm sắc mặt ninh vũ Tích hơi tái nhợt nghiến răng thống hận quá phải giảm béo là ngươi nặng như con lỡn vậy nhìn dây xích trăm trưởng phía dưới vừa rồi mới đi xa được mấy bước tiếng không được lùi chẳng xong cái mạng nhỏ lại nằm trong tay nàng lâm bản vinh cười khổ lắc đầu hắn càng hiểu thêm rõ ràng về sự quật cường và cố chấp của ninh vũ tích tỷ tỷ thả ta xuống đi hắn đột nhiên mở miệng thần sắc vô cùng bình tĩnh vì sao ninh vũ tết ngẩng người trong dây lát rồi hỏi bởi vì loại trải nghiệm này ta đã từng nếm quan lần rồi Ánh mắt đầy vẻ chân thật Ngã lần thứ hai ta cũng không sợ nữa Chẳng phải chỉ là một đống thịt thù sao Đâu có gì là ghê gớm nên vụ tích lạnh lùng Người cho là ta mới thử lần đầu tiên sao Lâm vẫn vinh ngay người ra Trong nháy mắt hiểu được ý của nàng Nhớ tới tình cảnh ở sân đông Nàng liều chết cứu mình Lúc này lại thấy hai người như nước lửa Thật đúng là trăm mối cảm xúc đang xen Nhắm mắt lại nên vũ tích thô lên một tiếng không đợi hắn phản ứng đã nhảy lên lần này bước chân không dừng lại liên tục tung mình đi tiếp được mấy trượng nữa bên tai lâm vãn vinh gió lạnh bù bù giống như dạo bước trên mây cả người phiêu bồng mở mắt ra đã thấy ninh tiên tử đứng ngay trên dây xích sắc mặt nhợt nhạt vô cùng thân thể yếu điệu kia khẽ lay động lâm vãn vinh kinh hãi không kịp nghĩ ngợi nghiến chặt răng tự xé áo của mình ra Cơ thể tụt khỏi mảnh áo kia rơi thẳng xuống dưới. Giờ các này hắn có rất nhiều điều vẫn chưa cam lòng. Thanh tuyển ngưng nhi xảo xảo, còn có đứa con chưa từng thấy mặt, nhưng tâm linh lại cực kỳ bình tĩnh. Hay cuối cùng cũng phải trở về rồi sao? Không ngờ, ngay cả hình thức cũng giống nhau, con mẹ nó thật là quá tệ mà. Người muốn chết à? Một tiếng hét vang lên bên tai, trong khoảnh khắc sinh tử không ngờ là Ninh Vũ Tích nắm lấy cổ áo của hắn. làm Vãng Vinh ngẩn đầu lên nhìn, tức thì hồng phi phách tán, chỉ thấy Ninh Vũ Tích thay mắt đỏ sòng sọc sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một chân móc trên dây xích thân hình treo ngược tựa như hầu tử mò trăng nắm lấy cổ áo mình. Lúc hắn ngẩn đầu lên đã thấy gò má nón nà của Ninh Vũ Tích sát bên mặt. Đôi môi đỏ thắm móc máy liên hồi Ngay cả màn sương mơ hồ Trong mắt cũng thấy rõ ràng Dường như cả hai cùng chung một nhịp thở dồn dập Thiên tiệt phóng trăm trưởng không đường về Giận mạnh đúng là thần kỳ lâm vẫn vinh nhét mép cười khổ Nước mắt trào ra Không cách nào né được đôi mắt mỹ lệ của ninh tiên tử Người này đáng ghét chết đi được Trong đầu nàng như mê mang đi, nhưng tâm tình khẩn trương đến độ không thở nổi, trên cánh tay nhỏ gân xanh ẩn hiện nắm chặt lấy cổ áo của hắn. Ta rốt cuộc phải khóc hay cùi đây? làm bản mình vất vả suy nghĩ không có kết quả trong lòng bình tĩnh vô cùng tới mức này rồi không thèm để ý cái gì xảy ra tiếp theo nữa hắn ngẩng đầu lên hôn thật sâu lên cái miệng đỏ tươi của ninh vũ tích đang gần ngay trước mắt thì thầm tỷ tỷ tào muốn giảm béo người nên vũ tích kinh hải cánh tay đang nắm lấy hắn đột nhiên buông thõng xuống lâm vãn vinh rơi xuống thêm vài xích a lớn một tiếng nên tiên tử tròn tỉnh cổ tay nhanh chóng dũi ra nắm chặt lấy cổ áo hắn lúc này thấy rơi của hắn mới ngừng lại Đến đầu hai người giờ cách nhau hơn một xích không tìm lại được cơ hội thân mật như vừa rồi nữa lâm vãn vinh bùi ngùi thở dài nhớ tới hương vị bờ môi mềm mại của tiên tử thầm tưởng niệm nói không nên lời mặt mày nên vũ tích tái nhợt như tờ giấy hầm trăng ngà nghiến chặt kêu ken két nước mắt như mưa rơi xuống trên mặt hắn dâm tặc vô sĩ dám làm nhục sự thanh bạch của ta ta và ngươi không thể đủ trời chung được nữa ê tiên tử tiên tử tỷ tỷ nghĩ sai rồi bị nên vũ tích nắm quá chặt cổ áo siết lấy thở không nổi lầm vặn vê vội hít mấy hơi than khổ Đây chỉ là một sự chất phát thuận khiết, chính là tình cảm bộc phát trong nghi lễ mà thôi, tạng chút tâm tử xấu cũng không có, nôi ra tỷ không tính ta đợi này kiếp này chưa từng thuận khiết như vậy. Hắn vốn là dựa vào gạt người mà lập nghiệp, nên vỗ tích biết rõ tâm can hắn, sao có thể tin được. Nước mắt ngổn ngang cắn răng muốn buông tay, ánh mắt liếc tới lại thấy mảnh trường sam rách nát trong gió núi chậm chậm bay xuống, tự như bông liễu nhẹ nhàng rơi không một tiếng động, thần tình nàng ngay dại đôi mắt đẹp kẻ khép lại, nước mắt không ngừng chảy xuống. lâm Tam, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Trong tiếng quát một tay nàng kéo lấy cổ áo Lâm Vãn Vân, hai chân móc chắc dây xích thân hình lộn ngược lại uống thành một đường vòng cung tuyệt mỹ. Lâm Vãn Vinh chỉ thấy gió ào ào bên tay. Khi mở mắt ra thì thấy ngay ninh tiên tử đang ngồi ngay giữa dây xích mặt trắng như tờ giấy. khoe miệng mơ hồ như thấy máu. Ngực phập phòng thở dốc. Một chiếc chân ngọc quấn chặt sợi xích. Một cái chân khác duỗi thẳng ra duy trì cân bằng. Suối tóc phần phật bay trong gió giống như một đóa hoa kẹn nở ở chính tạc mây. Tiên tử tỉ bị thương rồi bị thương ở đau. Lâm Vãn Vinh kinh hãi, theo thói quen đưa tay ra sợ, lời vừa nói xong liền cảm thấy ngực đau buốt, dỗ yết hầu ngọt ngọt, quẹ một tiếng phun thẳng ra một ngụm máu tươi. Giữa lúc hoa mài chống mặt chỉ thấy mặt ninh tiên tử lạnh như băng, một chiếc vỏ kiếm đang đặt trước ngực mình, một đòn nặng vừa rồi chính là ninh vũ tích tức giận ra tay. Lâm Vãn Vinh à mấy tiếng, nhưng cảm thấy ngực thở nặng nề nói không ra lời. Nơi trên không cao vạn trưởng này Gió lạnh thổi qua đầu óc hắn mơ màng Tử chi không còn một chút sức lực Ta đã nói rồi Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi Trong trầm mặt nên vô tích Mở mắt ra nhưng không thấy chút phẫn nộ nào nữa Âm thanh bình tĩnh không cùng Càng bình tĩnh lại là Càng chuyện xấu Lâm vẫn vinh há miệng bật kêu a mấy tiếng Nhưng gió núi sọc vào họng Có khổ cũng nói không ra lời Nên vũ tích dưỡng thần chốc lát chậm rãi mà ngưng động đứng dậy, dây xích khẽ trung lên hai chân nàng chia ra trước sau cuối cùng cũng đứng vững, tập trung hết sức, tay phải giữ kiếm tay trái đỡ người lâm vãng vinh, nàng khẽ quát một tiếng gót sen lướt đi, phản phất như chim én lượn qua mặt nước, nhanh chóng trượt về phía trước, đi được mấy trượng liền ngừng lại hít thở, cứ đi đi nghỉ nghỉ như thế tới thẳng vách núi đối diện. Lâm Bản Vinh không thể mở miệng nói tất cả lo lắng sợ hãi đều chẳng được việc gì, sợ mãi cũng thành quen, coi như một lần ngồi xe lên núi đi, dù sao có cả tiên tử đi cùng mà, hắn thở một hơi thật dài, trên mặt lộ ra nụ cười. Đã sắp chết còn muốn tác quái, nên tiên tử nghiêng rằng có ý cho hắn một đòn nữa chỉ là thấy khuôn mặt tái nhợt của hắn lại buông vỏ kiếm xuống. Hai người này, một người không muốn nói chuyện, một người không thể nói chuyện. Trong sân cốc, trừ tiếng gió gào thét, không còn nghe thấy chút tạp âm nào khác. Giữa cảnh trời đất vắng lặng, Lâm Văn Vinh lại có loại cảm giác kỳ quái. Hắn phản phất như nghe thấy tiếng tiêm đập chậm chậm của ninh tiên tử hòa cùng nhịp với của mình. Mùi vị đồng xanh cộng tử đại khái là tươi bị này đây. Khoảng cách tam trưởng cách mặt đất tựa như thoáng cái là đến, ở nơi cao vãng xích này lại như chân trời góc biển, mỗi bước chân thâm tâm hai người đều cùng thập thổm, khi thì kinh tâm động phách như thủy triều trào tới, khi thì như dòng suối nhỏ chảy êm dịu không tiếng động, nên tiên tử cắn nát môi đỏ, tự khóe miệng tia máu từ từ tràn ra, chốc mỗi thấm đẫm lớp mồ hôi mờ mờ, trong vẻ đẹp xinh kia toát ra một vẻ kiên cường cứng cỏi thật khiến lòng người bội phục trong lúc trăm mối tơ vò nhìn trộm lâm tam một cái chỉ thấy hai mắt hắn khép lại hơi thở đều đều phản phất như một đứa trẻ bồng bệnh trong nôi sớm đã ngủ say rồi như vậy cũng có thể ngủ được sao nên bậu tích dở khóc dở cười nhìn lên phía trước lại thấy phía trước là tuyệt phong thẳng đứng ngàn trượng Cơ hồ có thể thấy cây xanh hoa đỏ trên đỉnh núi, quái thạch nhấp nhô, cách hai người không tới mười mấy trượng, dù nàng là tiên tử trấn định đạm bạc cũng không khỏi mừng trở trong lòng, nghiến chặt răng, mỗi chân lướt đi ba lần lên xuống đã tới bên bờ, dây xích. Vào giây phút giảm chân đỉnh núi kia, nàng tự hồ mất đi cả động lực, sức mạnh toàn thân tản hết, cả người lả đi, ngồi sụp xuống trên nền đá lạnh như băng. Làm vãn vinh đang ngủ tới say xưa Chợt thấy cả người chấn động Tựa như bị ném xuống toàn thân đau nhức. Hắn a lên một tiếng mở mắt ra Đã thấy mình nằm trên một khối đá nhấp nhô Xích sắc trầm trượng kia ngay ở trước người Tay phải hắn duỗi đến bên bờ vách Nhìn một cái liền có thể thấy khe núi sâu Không thấy đáy phía dưới Từng trận gió thổi tới Làm chân tay hắn đau buốt tê dại wow hăng hét lên một tiếng vội lùi người lại phía sau cách xa mép vách thở hổn hển từng ngậm lớn người tỉnh rồi một thanh âm bình tĩnh vang lên mơ hồ lộ ra chút mệt mỏi a tiên tử tỷ tỷ làm vặn vênh tròn tỉnh ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy ninh tiên tử ngồi ở bên vách núi mái tóc đen mượt quẩn theo gió Đôi chân ngọc lại dụi khỏi vách núi thoải mái đung đưa, xinh đẹp như tiên tử cởi gió. Nàng chợt quay đầu lại mỉm cười với Lâm Vãng Vinh, thần tình quỷ dị không thể diễn tả. À, tỉnh, tỉnh, tỉnh rồi. Lâm giảng dinh trung lên một trận. À, tiên tử tỷ tỷ tỷ có thể tới gần chút nói chuyện không? Ta có chứng sợ độ cao không thể nhìn vách núi. Tới lúc này rồi, còn có chứng sợ độ cao cái gì? Ninh vũ tích cười thẳng nhiên, vung chân đá một cái tiếng lạch cạch, lạch cạch truyền lại. Ngươi nghe xem, đây là cái gì? À, xích sát. Làm vãng vinh đối với cái này, ký ức vẫn như mới. Hôm nay thiếu chút nữa từ nơi này trở về điểm khởi đầu, có thể quên được sao? Tiên tử gạt đầu cười. <cười> Ngươi cũng thông minh đó, nhận được thứ này, đây là xích sát không sai, nhưng cũng là một con đường, con đường từ thiên cung không tới trận thế. À, đúng đúng. Lâm Vãn Vân vội gật đầu nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy trên tuyệt phong này đã lởm chổng hoa tươi nở rộ, cây xanh rợp bóng suối tuôn róc rách, thật giống một nơi nhân gian tiên cảnh, chỉ đáng tiếc hắn đối với tiên cảnh trước này chẳng có hứng thú, toàn thân run rẩy vội nói tiếp: "Tỷ tỷ, chúng ta đến đây trời lúc xem phong cảnh là được rồi, ngược lại phải nghĩ xem làm sao để trở lại mới đúng." À, ta nhớ ra rồi ta sẽ cởi y phục ra kết thành một đoạn dây cuộn tròn lại hắn vừa nói vừa làm điệu bộ diễn tả thần sắc rất hưng phấn bên này cao bên kia thấp chúng ta liền thuận theo dây xích sắc trở về hồi hộp kích thích nhưng cũng không có nguy hiểm gì tỷ tỷ thấy thế nào tỷ yên tâm chỉ cởi quần áo của ta không cần tỷ cởi đâu không tệ đâu hiếm có người nghĩ được biện pháp này nên vũ tích cười diễu hờ hững Cũng không biết ngày xưa tiền nhân kia làm sao lên được tuyệt phong, treo được xích sắc. Trí tuệ của nhân bậc hiện trí đời trước thật sự là chẳng phải đám hậu nhân chúng ta có thể đánh giá được. Tiền tử trước cuộc muốn nói gì, làm vãn vinh mơ hồ một phen Chẳng lẽ bỏ mặt sống chết bò lên đây chính là vì thảo luận trí tuệ của tiền nhân. Lâm tam, người không phải rất thông minh sao? Nên vụ tích dẫn dưng. Khi ở sân đông tìm bạc đều có thể nghĩ ra biện pháp gian trá. Nếu bảo người tới treo dây xích này, người có bản lãnh đó không? Bảo ta tới treo. Lâm Văn Vinh ngẩng ra một chút, ngẩng đầu nhìn. Thấy cách đỉnh thiên tuyệt này gần nhất chính là Thánh Phường vừa rồi mới leo lên. Cho dù như thế, khoảng cách hai bên cũng có mấy trăm trượng. Mây khói mịt mù tràn ngập ở giữa nhìn không rõ bóng người không nói làm gì. Dù là ở đối diện gào nát cổ thì bên này cũng hoàn toàn không nghe thấy. Nhớ tới ninh tiên tử mang mình cởi gió trăm trượng trải hết gian hiểm mới tới được đây. Hắn vừa sợ hãi vừa cảm động. Thật sự không có biết cậu này vì sao làm nên có điều ta khẳng định làm không được. Trên thế giới này những bí mật chưa biết quá nhiều. Ta không phải là thần tiên ta cũng chẳng muốn làm thần tiên. Nên tiên tử liếc mắt nhìn hắn không nói gì Hai người ngân thành nhìn về phía xa Xuyên qua mây khói mịch mù Mơ hồ có thể thấy tầng đống đèn Như những vì sao nhỏ tỏa sáng lấp lánh Trong bầu trời đêm Lời ta truyền đi Khi nào các nàng mới có thể đến được nơi cần đến Còn có xảo xảo ngọc xương ngọc nhược tiên nhi Các nàng còn đang ở trong chốn đèn đuốt kia chờ ta về Trong lòng hắn độc nhiên kích động Nỗi nhớ chưa bao giờ chân thật như thế này nên tiên tử dường như nhìn thấu tâm tư của hắn từ tốn bảo. Nơi dạng trưởng hồng trần kia, qua đỏ liễu xanh mê đắm trong dầu sang, nơi nơi đều có nhân gian ấm lạnh dâm dục, người có phải là rất thích hay không? Ê, Phạm phu tục tử giống như tán, không thích những thứ đó vậy còn có thể thích cái gì? Làm vãng vinh cười khang. <cười> Điều này cũng đúng. nên phụ tích gật gật đầu, nói được, cười được, đánh được, chửi được chỉ có ngồi không được, với tính cách của người có thể ngồi đợi ra, trên này chốc lát, có thể xem là Phật tổ hiển linh rồi. trong hồng trần tình duyên cuồn cuộn đúng là thích hợp với người. Ê, lại là Phật tổ với lại tình duyên làm vặn vê thật sự có chút đón không ra tâm tư của tiền tử đành cười gượng hai tiếng không trả lời. đem lâm tam cơ trí bách biến ban danh thiên hạ đồ bẩn trong lòng bàn tay. Trong lòng Ninh Vũ Tích mơ hồ một phen thích thú, nàng khẽ mỉm cười, phải nhẹ mái tóc bên tai, thu thủy bảo kiếm trong tay vẽ ra từng đó kiếm hoa đẹp trực trở. Cái này ngươi nhận ra không? Thanh kiếm thật to. Lâm Vãn Vinh giật mình thang, Ninh Vũ Tích chỉ mũi kiếm trên dây xích cười nói. Cái này ngươi cũng nhận ra được. À, là xích sắc, cũng là tiên lộ thông tới nhân gian lầm vặn vênh thần sắc kịch biến thình lệnh nhào tới phía trước tỷ tỷ tỷ muốn làm gì Ê, cũng chẳng có gì nên vũ tích cười thoáng nhiên chỉ là muốn để ngươi làm thần tiên mà thôi thu thủy kiếm trong tay nàng quyển chuyển chém ra một tiếng keng tròn tan vang lên xích sắt trăm trận đất ở đầu từ từ rơi xuống thấy rơi càng lốc càng gấp càng lốc càng nhanh dần dần chìm vào trong mây nhìn không thấy bóng Rất lâu sau mới nghe ở vách núi đối diện vang lên một tiếng sắt chạm vào vách, đã nhỏ không thể nghe thấy. <cười> lâm vẫn vinh gào lên lao về phía trước, muốn nắm lấy đoạn xích đứt kia, nhưng động tác của hắn nào nhanh bằng ninh vũ tích. Tay nắm vào khoảng không thiếu chút nữa chính mình cũng ngã xuống. <cười> lâm thần tiên, lâm thần tiên, con mẹ nó ta thật sự là lâm thần tiên rồi nhìn xích sắt đang rơi thẳng xuống đằng xa trong đầu oanh một tiếng tức thì suy sụp đặt phịch mong xuống đất cái này là gần ngay gan tấn mẫn cách biệt trùng trùng cái gì là dĩnh diễn cách li trần duyên hang râu cột cũng hiểu được ý của ninh vũ tích bảo một người trời sinh hoặc bát thích được tự do Ở nơi tuyệt phong này cả cuộc đời sinh ly tử biệt với thê tử, ngồi nhìn sự đổi thai của nhân gian Trần Thế Phòng Hoa, điều này đối với hắn là một dạng dày vò như thế nào? Cái gì mà đọt lấy cao ly? Cái gì mà bắt chống người hồ? Một ngọn núi đã đem hết thảy biến thành trò cười lớn nhất thiên hạ? Từ khi gặp Lâm Tam đến nay cho tới bây giờ chỉ thấy vẻ dương dương hí hững của hắn, nào từng nhìn thấy bộ dạng suy sụp chán nản như thế này, là ta thắng rồi. Trong mắt Ninh Vũ Tích nổi mây mù nhàn nhạt quay đầu đi, trong lòng trống rỗng không biết nên nghĩ những gì. Yên lặng như chết, một khắc này khó chịu như trải qua ngàn năm, Lâm Tam hôm qua còn thao thao bất tuyệt. Trong mấy canh giờ không nói lời nào, nên Vũ Tích tự nhận tu dưỡng tới bất độ cao cũng không chịu được sự trầm muộn này, không nghe thấy hắn nói chuyện phản phất như chính bản thân mình cũng không quen. Người hận ta không, thấy vẻ ảm đạm trong mắt Lâm Tam, nỗi tâm tình vốn bị kìm nén bỗng dâng lên trong lòng, nên Vũ Tích suy nghĩ không yên vội mở miệng. Ta hận tỷ làm gì? Lâm Vãn vinh thở một hơi dài, đột nhiên nở nụ cười. Hey, đúng là tỷ tỷ nói tỷ làm rất công bằng trên xích sắc trăm trưởng chúng ta cùng sinh tử tỷ không dứt bỏ ta ta cũng không dứt bỏ tỷ thiên tuyệt phong cao ngàn xích này dây khống ta cũng là dây khống luôn tỷ hắn cười lớn hai tiếng đột nhiên ở người đứng lên cười tươi tắn hey, ta và tỷ cùng làm thần tiếng thì sao nào nên vũ tích đứng yên bên vách đá mặc cho gió núi thổi tung mái tóc của nàng phản phất như tiên tử cũng hoa đá Tiên âm mơ màng khẽ vang lên bên tai lâm tam. Nghe trời đẹp nhất trên cao, thần tiên khoái hoạt tiêu giao tháng ngày, thành công nước mắt đông đầy. Thần tiên tự tại như mây chẳng phiền, lỡ danh xa tích mấy miệng, được thua quên hết như tiên chẳng màng. Nhân gian bốn cõi mênh mang, đời người được thế ai màng trời cao tiếng ca trong trẻo thánh thoát như trăng châu rơi trên mâm ngọc, giai điệu thanh nhã phản phất như tiếng ca ngoài vòng trời xua tan mọi suy tư của con người. nên vũ tích trong bạch y tự như tiên nữ đứng yên trên mõm núi, ánh trăng phủ lên gò má xanh sao của nàng trong thật tuyệt mỹ. Tâm tưởng nàng như hòa nhập với đất trời, làm vãn vinh gần sát bên nàng, nghe thấy giọng hát khe khẽ của nàng, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác bình lặng. Ở chốn mây cao vạn trưởng nghe được tiếng tiên ca, việc khoái hoạt nhất đời người cũng cùng lắm là như thế này thôi, giờ phút này hồng trần nhộn nhịp dường như thật sự xa cách thắng rồi. <cười>